lá rơi trong thành phố chương tám thầy ca thuận hẹn tôi ở quán trà của một nhà nghiên cứu văn hóa trà việt biết thầy tới chủ quán ra tận cửa tiếp đón anh trẻ hơn tôi tưởng gia đình có năm đời làm nghề ướp trà hương nổi tiếng ở hà nội tự tay pha trà anh say x ư a bàn về nghệ thuật uống trà từ cổ trí kim về huyền thoại trà tiến vua ngày nay đã thất truyền anh châm nước ấm trà rồi c h ắ t ngay đi nước thứ hai được đổ tràn miệng Khi bụi đậy nắp, tôi r ra rội à ngoài. o Anh nước s l ê nhớ nắp n để giữ i miệng giữa cái miệng mời rồi mời tôi. Tôi tinh hai người. Tôi ệ t nhất. phút, sát rót trỏ thầy thuận, sát, theo từng tế độ đỡ đáy đỡ cao cây chén chén, chén. Chủ cung ca cố cử chỉ Sau nhau quay quan của vòng. Dùng ngón ngón ngón quán kính gắng n h làm và và ông nội ngày còn sống lúc ấy tôi bén như cây kẹo ông nội là một ông già quê như ba ông già quê khác luôn pha trà tiếp khách niềm nở ông hay ngồi trước hiên đọc sách thưởng trà không giống ông bố có thói quen ngồi vỉa hè đ ù n g đỉnh uống chè hút thuốc bố có thể đốt hết hai bao thuốc trong một ngày thuốc điện biên thơm nhẹ bố hiếm khi vào quán cà phê chỉ đi cà phê khi công việc phải thế bây giờ quanh nhà tôi so với hà nội cũng chẳng thiếu dịch vụ gì cũng giải khát cũng karaoke đầy đủ những bài thời thượng nhất bố vẫn thích uống trà vỉa hè có thể dừng ô tô chỉ để uống một túc trà tôi r trời nóng và trà nóng khi trời rét à và trà đặc hay cà lành đá khi khi hay phê một nóng nóng Uống vẫn cứ ngáy ngon năng Có đặc cứ lực lẽ là một năng lực tôi được di có di truyền n Em giật ư ờ yêu chưa? Tôi i g mình trước câu hỏi của thầy ca thuận anh chủ quán đã rời đi từ lúc nào d é o rắt bên tai bản nhạc trịnh u buồn qua giọng hát thánh ly dạ chưa tôi ngập ngừng đáp em hiền lành sáng sủa quá kén trọn t r ă n g không đâu thầy ạ tôi muốn nhưng chẳng biết giải thích thế nào phải chi con gái út tôi chưa lấy chồng tôi sẽ giới thiệu cho em hai thầy trò nhìn nhau cười thầy lại hỏi t h á n h niên trai tráng sống độc thân nhiều khi cũng bức bối chưa ai nhưng chắc em có chỗ giải khuây chứ tôi suy nghĩ đôi chút rồi trả lời đá bóng đến mắc kẹp đàn hát tập với bạn bè công việc có lúc thâu đêm suốt sáng loanh quanh là hết tuần thầy ạ bận rộn nhỉ em dự định chừng nào thì vợ con em chưa có kế hoạch nhưng nói chung yêu là cưới thôi bố mẹ em bảo nếu loay hoay trên hà nội mãi không xong thì về nhà làm mà lấy một cô vợ hiền an cư lạc nghiệp trên này vật giá đắt đỏ làm cả năm chưa mua nổi một mét đất tự lo được cho mình vậy là khá rồi sau chuyện yêu đương gia đình chúng tôi đi vào công việc cuối tuần này là cái mốc quan trọng đánh dấu quá trình làm phụ tá kỹ thuật của tôi c h ư ơ nhiều g t r ì n h ộ thảo bao gồm cả phần giải đáp và tranh luận mà thầy tham t phần cả giải bao gia gồm mà được đáp luận và r u y sẽ n hình nước、thầy、đùng đỉnh, tôi thì nóng khắp Thầy thì trực tiếp tôi r cả ộ t Website, trang câu á n h n trên các mạng của các thầy hội xã đ ề có cập lượt truy tăng đột biến sau biến k hỏi i liên hiện bài bởi giả Nhiều thầy tục xuất hiện trong 3 bài báo và bị phê phán bởi học h Ngô An、nhiều、câu báo bị và hóc búa gửi về nhiều ý kiến trái chiều không thiếu những kẻ nạc danh cố tình khiêu khích x ế p trưởng gọi điện cho tôi sau đó x ế p phó kêu tôi vào phòng căn dặn tôi cảm tưởng suýt ự kiện lần này có m ộ chật ngã lúc dắt xe khỏi ngõ những người lớn tuổi vẫn c ầ n mẫn chạy thể dục bố gọi điện lên tôi tranh thủ hỏi thăm sức khỏe cả nhà công ả m thấy h náy ái vì k chủ Nhà động gọi ty ô i tội nhất bà nội nhất Những n bà g này thể nào thể có ũ n như khớp xương g khớp h k Đi lại khách ă n trong khi mắt mũi kèm nhèm Công mắt ty khi kèm k h mũi có khách quý các sếp dẫn đi xem từng phòng cười cười nói nói gật gù khách là dân châu á nói tiếng anh lơ l ơ vài người trong phòng được điều động đi quay phim chụp ảnh còn lại ngồi làm nghiêm chỉnh anh bạn cạnh tôi từ đầu c h í cuối cứ đeo tai nghe đầu lắc lư thỉnh thoảng ú ớ mấy câu hát trong cổ họng xếp phó đi qua soi mấy giây mà không nói gì rồi tất cả được triệu tập ra sảnh chụp ảnh lưu niệm với khách em lễ tân hôm nay kẹp m i cong trải mascara làm mắt to ra môi tô son màu sen hồng xí sớn đứng giữa gần khách vài bạn nhân viên xí được chỗ tốt mặt vênh lên khoe hàm răng vàng chờ phó nháy cho vào khung hình tôi lặng lẽ một góc cười gượng gạo cho x o n g cảnh khách trước khi rời còn bắt tay từng người các xếp k h u ô n dạng tức thì công ty bàn tán xôn xao mấy cậu choai choai sán vào em lễ tân chụp lấy chụp để buổi trưa mọi người xếp hàng cạnh lò vi sóng chở quay cơm một số rủ nhau ra ngoài ăn nhóm này mọi bữa thường có tôi nhưng hôm nay tự nhiên tôi rẽ ngang đi ăn một mình x o a y bắt bún qua loa rồi tới chỗ giặt là lấy bộ com lê đem về nhà mắc cẩn thận sáu rễ tối đã có nhà karaoke oang oang úp gọn bát mì xếp đống nồi niêu s o a n g chảo tôi nhắn tin cho bọ gậy em mệt hôm nay em không qua Hãy s u bảy giờ ba mươi Nắng hửng, thầy ca trò h thắt u xuống màu, ậ n diện sáng bước c taxi, vét a a v vào về vào vũ. t tóc thầy tôi Tôi trả lời mà không dám hỏi lại vì rõ ràng thầy chảy sách cặp chuẩn phía như khiêu Chào khỏe không khỏe. không hỏi sàn mà ràng nếp, sáng, sung. sư? dám quá da, Dạ, Thầy đi buổi lời lại, bước bị kỹ em rõ r vì hiên ngang đi vào trung tâm hội nghị các mpg trẻ măng chỉ đường từ cổng vào tận khán phòng hai mpg diện áo dài lễ phép cuối chào Thưa b á cô bác Bác khách cháu chỗ là liệu tài này diễn giả mời giúp phải nhận ấy k Thì h ạ n Vâng, ơn g cháu cảm、ơn. Cô bé quay sang tôi chúm chín. Anh cũng h Anh í n c là đưa ạ ạ ạ i biểu thôi rồi kiểu bé Nguyễn Thuận xấu quá Không, không anh chỉ Anh thầy nhận thầy, hổ Cô đến cũng gì của Ca Vừa ra đ làm lý là lý em trợ trợ cho tôi tập tài liệu v à một thẻ đeo c ổ một chị đậm người từ bên trong chạy ra đon đả đón thầy k học á sáng, lát đáp n phòng rộng, ngồi. chúng người vồn đứng xếp ghế chào hỏi thầy. h trăm một số được đi Lúc có mấy mặt dậy tôi vào, vã giả nguyễn ca thuận được bố trí ngồi ở khu vực diễn giả trên hàng đầu tôi ngồi ngay phía sau đội quay phim đang kiểm tra máy móc một anh kỹ thuật đi ra đi vào cabin phiên dịch với thái độ bực dọc anh phiên dịch gần bốn mươi tuổi chúi mắt vào tập tài liệu anh ngồi xuống cạnh thầy ca thuận rụt rè nói thầy ơi em hỏi thầy mấy chỗ trong này à em cứ hỏi Một số từ trong bài thầy dùng, thầy cho xin từ tương ứng. Đây ạ. Anh rút cái bút số cho áo, dùng, xin ứng Anh ghi ghi bài cái cải chép chép Đây khách hứa kéo vào nườm n ư ợ c toàn tai to mặt lớn đầy đủ tây tàu da đen da vàng da trắng một phụ nữ bỗng nhiên ghé tai tôi anh ơi em là biên tập viên bên i đài lát giải lao giữa giờ nhờ anh mời thầy ra ngoài cho chúng em ghi hình vài cấp phát biểu ạ đáng ra em xin phép từ khi nãy nhưng quay phim bên em giờ mới xong Mà s ắ phiên k a mạc ngại Chị trước rồi, Rồi ra đồng hồ ái ngại, rồi vội vàng lui ra trước khi tôi i nhanh nhìn vàng hú hí ta kịp gì p hội thảo buổi sáng diễn ra tẻ nhạt phần vì tôi không hiểu nhiều về chủ đề tham luận người nọ xuống người kia lên những chàng pháo tay đều đặn ở những chỗ cần có nếu không ngồi đối mặt với bàn chủ toạn chắc tôi đã ngủ gật hoặc chuồn ra ngoài nửa phiên trôi qua nhiều người hớn hở đi tìm toilet tiệc trà thơm phức hành lang trong lúc thầy ca thuận trả lời phỏng vấn báo đài tôi bắt chuyện với em lễ tân khi nãy em là sinh viên à vâng em là m part t i m e công ty sự kiện anh làm ở viện nghiên cứu của thầy nguyễn ca thuận à? không anh chỉ sửa máy tính giúp thầy thầy cô bé cúi đầu nhăn mặt tôi hỏi em sao thế chắc lần sau em không dám đi giày cao gót nữa nhức quá tôi nhìn xuống cô bé đã xếp giày qua một bên đôi chân trần có vẻ hơi sưng nếu em chỉ ngồi đón khách thì không cần đi giày cao gót thế này đâu hôm nay em mặc áo dài duyên lắm anh đúng về em sẽ bôi kem em bỏ ra nhưng vội đi lại quên nhờ ông thời tiết mà bữa nay chị em ai cũng xinh anh nhở cạnh đó hai bác già vừa nhai bánh vừa rủ gì các cán bộ trình bày mệt quá như vừa đọc vừa nhai trầu ông nào cũng an toàn chắc chiều phải chờ nguyễn ca thuận với ngô an choảng nhau mới thú hai nhân vật ấy đụng độ trên đường trở lại khán phòng thầy ca thuận nở một nụ cười nhạt còn học giả ngô an thì không cười ông ta bước chậm lại nhường cho thầy ca thuận vượt qua tôi chạy lên đi song song với thầy đưa lại cho thầy thẻ đeo diễn giả thầy để rơi ạ cảm ơn kỹ sư tôi sợ thầy va chạm với ngô an thầy từng bảo nếu có dịp tôi cho nó ăn đấm người nghiên cứu chỉ dùng luận cứ nhưng riêng với thằng này tôi phá lệ rộng toách Th mà. Thủ đoạn. Ung n hôm ọ t Thầy tên xã hội、thầy、chưa bao giờ chủ động nhắc động giờ bao g n An trên các phương tiện truyền thông, website cũng như website các ạ nay g g xã hội n cả câu cũng chối khi phóng viên đặt câu hỏi về ông ta, Thầy viên ông về đặt ta từ ban ì n luận mà chỉ tập trung diễn giải chuyên môn Trong khi Ngô h chỉ khi tập mà giải lên báo không báo tổ i lời bài ế c chỉ trích Ca Đọc cốc nước Thuận những phỏng thầy Hôm t Nguyễn vấn uống ngay nay ban mấy đầy đó, chức bố trí mỗi người ngồi một phía đối xứng như nước với lửa mặc dù họ sẽ trình bày cùng một phần chủ đề cánh ký giả không ngừng chịu ống kính về phía họ đến trưa thức nhắn tin cho tôi được lên báo kìa ngày càng nổi tiếng nha tôi táo hỏa mở trang báo điện tử cậu ta đề cập thấy ngay trang chủ bài tường thuật phiên hội thảo buổi sáng với minh họa chia đôi hình ảnh ngô an và nguyễn ca thuận tôi được ké do ngồi sau lưng thầy tuy mặt bị xóa phông thầy chào tôi không tham gia buffet mà ra ngoài ăn cơm văn phòng chúng cứ làm quan trọng hóa thế mọi thứ vốn dĩ rõ ràng đối với những ai có thể đọc hiểu thầy có xem lại file trình chiếu không ạ không tất cả đều thấm n h u ậ n thầy gõ ngón tay lên trán sao em phải lo tôi bảo em hôm nay chỉ cần xem em sợ bị xếp phạt hội thảo rất quan trọng với công việc hình ảnh của thầy thầy ca thuận cười khùng khục ôi kỹ sư em phải là cậu bé cấp hai việc đến cứ đến việc thấy cần làm thì ta làm sáng dậy ăn sáng đến trưa ta ăn trưa tôi về nhà ngủ một giấc nào Bây giờ cạn hết bia này. Phiên buổi chiều bắt cabin. này, giờ trong sự chờ đợi của cả khán phòng, người trong vại phiên chiều đợi phiên chờ cạn của cả dịch khán Kính hết trí vào vị đầu sự mọi ờ i h c g ả Ngô An, giáo sư, tiến sĩ, viện giáo sĩ, giám sư, sĩ, sĩ, đ ố con trung tâm, phó chủ tịch thường trực, chủ tịch danh、dự. Mọi phó chủ chủ c dự. mắt đổ dồn về ngô an ông ta bước lên giữa sân khấu cô mc mới đọc xong p h ầ n giới thiệu chàng pháo tay dài nhất từ sáng đến giờ hai ông bà ngồi cạnh tôi quay qua nhau trao đổi khi ông ta nói một ý kiến trái ngược hoàn toàn công trình công bố gần đây của thầy ca thuận thầy ngồi im không suy chuyển nên tôi chỉ thấy lưng cô mc ghé tai thầy thì thầm điều gì cuối cùng ngô an cũng xong mọi người nín thở c h ờ thầy lên sân khấu xin mời học giả nguyễn ca thuận Phố xá rõ nét lại sau bây giờ là chín giờ tối Tôi đi qua rãi xà cử lượn p Pháp ló l căn cổ biệt thời thự ớ t Tôi đi vào khu phố giải cửa hàng thời trang nam và massage tẩm quất Thư thái qua xấu khu cửa nam massage sang những hàng đường ven phố hồ giải cây đặc đi vào và ư l lờ vu vơ rồi tôi ghé mắc kẹp hai anh bảo vệ đùa nhau ngã vào vũng nước bê bết bùn nên khách tự dắt xe đẩy cửa bước vào tôi nghe tiếng đàn tiếng hát của bọ gậy không mc không đủ văn nhạc chỉ một mình anh rên rỉ hết s ố c guitar lên vai lại xả xuống kính dương cầm Cậu bồi vai bàn đẩy vai tôi Củ đọc đậu và hát đỡ đi.、Bọ、gậy vào hát Bọ d lên sân khấu nghiêng mình chào khán giả rồi ngồi xuống cạnh bọ gậy áp lưng vào lưng anh chỉnh cần micro cho vừa tầm anh kết bài bên dưới vỗ tay thưa thớt anh nháy mắt với tôi thắng giọng giới thiệu cảm ơn các bạn đã nghe xong phần hát lót may quá danh ca củ đậu v a i của tôi đã tới yêu cầu của bạn nào đó bây giờ sẽ được đáp ứng bởi một tiết mục đình đám bài gì thưa anh alo tôi nói nhỏ vào micro để kiểm tra âm lượng nhanh chóng chọn bài hát trong đầu、uhm, giữa một tối mùa xuân nóng vã mồ hôi thế này tôi xin hát một bài về mùa đông một trong những bài hát viết cho hà nội mà tôi thích nhất trong vài năm trở lại đây hát xong lại có gió mùa đông b ắ c bọ gậy bổ sung khán giả có ai cười khúc khích tiếng nhạc dạo đầu trong vắt một ngày xương răng h ư u hắt tôi bước trên phố lãn ông thơm mùi thuốc bắc phố hàng mã trung thu dập đèn hoa tôi quay về cả thập kỷ trước khi là cậu bé ngơ ngác được bố cho lên thủ đô bước vào khu phố cũ kỹ những mái nhà s ọ c sạch vươn vai xong trung học là lúc tôi bắt đầu sống ở thành phố này thả mình vào tiếng đàn vào ca từ tôi sực nhớ đang ngồi trước khán giả mắc kẹp khi cô bé kéo vĩ cầm từ đâu hiện ra hất mái tóc bước ngang qua Cô bé da trắng như tuyết, thanh tú và cao hơn tôi r ắ n như thanh hơn g tuyết, tú t cao và Cậu phục nước vụ mang ly nước đặt b ê n cạnh, ánh đèn tím nheo tím mắt t ô i Lướt gương mặt qua những bên d ư ớ i lòng n tôi hát ó i khi chạm phải lên chạm n h m ắ của người ngồi tranh mất mấy chỗ mọi người nhiệt tình cổ vũ tôi hát thêm tôi xin kiếu khiến ai nấy ngỡ ngàng Sao? Trong gió à? bọ Bước bàn bàn bạn bội gậy ngoái lại. Em xin lỗi. Bước loạn trọng xuống dưới. Tôi va hông vào cạnh bàn đau điếng. Đúng là người ấy ư. Lẽ nào tôi ảo giác? Trong thoáng, ngừng người ngồi. người đang ở đó. Một nam, một nữ. Cô gái đang chẳng đứng xứng trước đôi bạn trẻ xa lạ. Họ cũng ngơ ngác đập, ấy ấy xin loạn cạnh nào nam nữ, phần. vào ảo má lại. lỗi. dưới, tôi tôi tim tôi tới hai trai. Tôi đôi là lẽ lạ, Em một một một ư, trước Có cô trước vướt trẻ đau va xa họ đó, ở các bạn ơi vừa nãy có một người ngồi đây phải không ờ、uh, bọn em không biết bọn em vừa vào đúng một phút trước anh ạ chàng trai nói lúc này một khán giả sung phong lên sân khấu hát hà nội của tôi sáng tác bởi phùng tiến minh một anh diễn viên kịch nhưng lại được biết đến nhiều với vai trò viết nhạc cho phim tôi giáo giác quan sát các bàn chung quanh chút nữa huých chúng cậu phục vụ mang khay đồ uống tìm gì anh cậu có thấy cô gái vừa ngồi ở cái bàn kia không có em vừa gặp chị ấy ở cửa Chị ấy ngồi đó sớm mà tôi chạy thục mạng ra ngoài xe cộ thưa thớt qua lại những ngọn đèn đổ bóng xuống con đường vàng lịm như trong một giấc mơ mấy hôm sau tôi t h ậ n thẫn t h ở t h ở đầu óc ngổn ngang t r ă m mối tôi gặng hỏi khắp nơi tung tích người ấy hầu như ai cũng ngạc nhiên ơ nó quay lại rồi à chị không biết em cũng không biết có thể em nhìn lầm tôi ngao ngán tôi tiếp tục gõ cửa những người bạn khác ông anh ơi em xin ông anh ông anh vật vã như thế này em sợ lắm chuyện lâu rồi nghỉ ngơi anh nhá ừ anh cảm ơn bỗng nhiên ai đó gửi cho tôi một số điện thoại với tin nhắn cụt ngủn nó dùng số này bác thử gọi đi quá mông lung nhưng tôi vẫn bấm số gọi đi gọi lại nhiều lần chẳng bao giờ đầu bên kia bắt máy chủ nhật tôi dậy muộn dành cả buổi sáng để dọn dẹp Fanpage Nguyễn Ca Nguyễn t h u ậ n hơn ngàn thành đã có trăm v i ê biên được xếp ra khu vực ưu tiên n con nhà đến như hẹn đinh cuốn Dân tình tranh nhau móc hầu bao. Tôi bon chen hâm khá khoa học khi thăm thầy chiều sách thầy chủ khu hầu mộ Một một xem Mấy móc mua Trước Tôi viết Tôi cao được vực vào bao số đối ra ra đã với buổi và ưu xếp lễ gian định bụng tặng Thầy các xếp ra mở cửa vồn vã diện quần đùi áo may ô nhìn đống sách trên tay tôi thầy cười cuốn này mấy cuốn này đều có chỉnh lý so với bản in rồi Em mua để xin chữ ký hả? Phòng chữ ốc sạch hả? ký sẽ thầy i n tương, tôi hết thứ thăm Tôi tự t được kính sáng bóng nhà dọn cửa cháu lau qua Hôm để u Sài mọi vào dẹp do Gòn n tới t h ầ bảo tôi vào phòng có việc dặn dò chiếc máy tính bật sẵn nhưng thầy không dùng máy mà lấy một cuốn sổ tay tôi gật đầu lia lịa t r a đổi gần xong thầy ra ngoài nghe điện thoại tôi vô tình nhìn vào trang web đang mở trên màn hình năm mươi tuổi là người có học thức từng sống nhiều năm ở nước ngoài thích hoa hồng và chơi piano tính tình dễ chịu cởi mở không đòi hỏi sự ràng buộc nhưng nghiêm túc trong quan hệ tôn trọng và biết chăm lo người mình yêu nếu toa là phụ nữ từ 18 đến 50 tuổi hãy liên lạc với moa biết đâu chúng ta sẽ có một cuộc hẹn lãng mạn cùng rượu vang dưới ánh nến thầy Thầy vào trang web này để tìm bạn ạ tôi lắp bắp hỏi khi thầy quay lại em xin lỗi vì lỡ xem vì nhìn thấy thầy ngượng ngùng giải thích tôi định nhờ em mấy lần chuyện này nhưng xấu hổ chưa dám nói tạo tài khoản kích hoạt đ i ề n thông tin dối d á m lắm nếu có kỹ sư công nghệ thông tin trợ giúp thì mới xong mặt tôi mếu máo em có học cái này đâu mà ghê lắm thầy ơi trên này toàn quân lừa đảo thầy là người của công chúng đang dư luận phức tạp thế lỡ ai đấy phát hiện thì sao thầy thầy không sợ cô b i ế t ạ nhưng còn cách nào em nghiên cứu giúp tôi Tôi thích tôi Tôi thì Thầy tôi thư Tôi rất biết phải chơi kinh nhiều ngùi chia giãn đâu đấy đến nhu cầu chống Nhà Hoặc những chỗ còn ơn Này mãn năm nay ngậm dẫn bỏ ấy Vậy là Em em sẻ sẽ xin mời các bạn tiếp tục theo dõi và đóng góp ý kiến cho lá rơi trong thành phố trên các kênh thông tin chính thức của tác giả blog demento vn youtube com gạch chéo demento vn facebook com gạch chéo dmento e vn xin chân thành cảm ơn